Võ công của tỉ huyền tử ngày càng cao, còn vi tỉu bão thì tiến bộ rất chậm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp bộ truyện Lộc Đỉnh Ký qua phần đọc truyện sau đây nhé. Trong hai tháng ấy đánh bạc, anh em họ ôm,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 Ai gì từ nay trở đi không cần nhắc tới nữa ha Ê, Tiểu huynh đệ làm người thì không cần nói Nhưng nói thiệt Không khách khí thì món nợ anh em ta còn thiếu tiểu huynh đệ người ừ, Có thiếu 100 năm không trả cũng không hề gì có phải không Được rồi được rồi Đúng vậy có thiếu 200 năm Ta nói 300 năm luôn cũng có đã làm sao chứ Hai ba năm luôn hả Chúng ta đều đã không còn ai sống nổi rồi Có gì đọc ơi từ đó quay qua nhìn huynh trưởng ôm Hũ đạoo được cực đầu ôm Hữu Phương nói tiếp nhưng mà hai anh em ta biết người chủ của tiểu huynh đệ đây thì rất là lợi hạiiền nói hãy hại lão công hả chứ gì nữa tiểu huynh đệ ngươi không đòi nhưng mà hãyi lão công thế nào cũng có ngày không có bỏ qua đâu lão nhìn ra người đưa mộtón tay ra thì lão đại lão nhị nhà họ ôm không biết chạy đâu luôn đó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 thần tiểu huynh đệ người đại lượng bao dung, bỏ món nợ này cho bọn ta nghe, đừng nói với đại hảo công biết nghe. Sau này anh em ta thắng lại được, tự nhiên sẽ theo số trả đủ, không dám thiếu một đồng." Vì tiểu bảo chửi thầm trong bụng, hai con rù đen các người coi di tiểu bảo ta là đồ dê được chắc. Bằng vào bản lĩnh của hai thằng khốn mà đánh bạc với lão tử lại có ngày thắng được hả?" Lục quỷ trên mặt có vẻ khó xử nói, "Nhưng ta đã nói với Hải công rồi."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 Thì mình muốn gặp bao giờ Nếu hoàng đế hỏi mình một câu Lão tử làm sao thế rồi? Nếu mình lội đuôi ra Vậy không bị chém chết Tịch biên tài sản à Biết đầu ngay cặp mẹ lão tử Cũng bị chém đầu ở Dương Châu <cười> Con rù đen hải lão công Dạy rõ con cho mình Cũng không biết có dạy đúng không nữa Chứ tại sao đánh lui đánh tới Mà vẫn không thắng được tiểu quyền tử Mình đi lấy bộ kinh Không biết là tam thập dị chương kinh Hay tứ thập dị chương kinh gì đó Trong thượng thư phòng Rồi đưa cho con rù đen hải lão công. Trong lòng mừng rỡ Biết đâu, hết lại dạy công phu chân thực cho mình. Lúc ấy, bàn chấp tay cảm tạ anh em họ ôm nói. Chúng ta làm nô tài, mà ngay cả kim diện của dạng tối gia cũng không được nhìn thấy. Lúc chết đi, biết đâu sẽ bị Diêm Dương Lão Tử chửi là đồ gù đen khốn nạn. Ý tỉ dọa với tiểu quyền tử xong, trở về phòng. Chỉ nói tình hình tỉ dọa với hại lão công, còn chuyện anh em họ ôm ưng thuận đưa y tới thường thương phòng thì không nói câu nào. Nghĩ thầm, Đây mình lấy trộm được bộ kinh sẽ làm lão rùa đen hải lão công mừng rỡ. <cười> Cuối giờ mùi, anh em họ ôm quả nhiên tìm tới, ôm đại phương khè quích sáo, dì Tiểu Bảo bèn lõng ra. Anh em họ ôm lấy tay ra hiệu, cũng không nói gì, đi về phía tây. Dì Tiểu Bảo đi sau, đã có kinh nghiệm lần trước.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 Nếu không, quàng thượng nổi giận. Biết đâu sẽ gọi thị dễ lùi người ta chém đầu. Tự nhiên ta biết rồi. Không được ho khạc phung nhổ. Rồi không được bánh rắm ra tiếng phải không? Tiếng Vinh Đệ, thượng thư phòng không phải như nơi khác. Không nên nói những lời bất cung bất kính nghe chưa. chỉ Tư Bảo lè lè lưỡi, không dám nói gì. Chị thấy hai anh em, ý, một người cầm phất trần, một người cầm vẽ lao dọn dẹp khắp nơi. Trong thư phòng vốn rất sạch sẽ. Một hạt bụi cũng không có, nhưng hai người vẫn cẩn thận lau chùi. Anh em họ ôm giọn dẹp xong, mỗi người lấy ra hộp thủ một mảnh vải trắng, lại lau chùi các nơi một lúc, nhấc mảnh vải trắng lên nhìn nhìn, thấy trên mảnh vải trắng không có vết đen nào. Đúng là cẩn thận còn hơn chùi gương, dọn dẹp suốt nửa ngày mới nghỉ tay. Ôn Vũ Đạt nói, "Tiểu huynh đệ, bây giờ hoàng thượng còn chưa tới thư phòng thì hôm nay không tới rồi. Đứng ná thì thị vệ đại nhân sẽ tới tuần tra."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 Sao bọn ta không gặp chứ Hoàng thượng đọc sách giết chữ trong thư phòng Nên cũng thường gặp Dịnh tự bảo nghĩ thầm Giờ này mỗi ngày các thư vào thư phòng quét dọn Lúc với hoàng đế tự nhiên không tới Chứ chẳng lẽ hoàng đế lại thích tính nết Của hai đứa cháu nội rù đen lau chùi dọn dẹp các đứa Ông Hủ Đạo lại nói Tiểu huynh đệ chưa trả tiền cho hải lão công Hai anh em bọn ta ngày sau ác có báo đáp Còn muốn gặp hoàng thượng à Đó là phúc mệnh của mỗi người thôi Là kiếp trước tu hành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 Ý ngẫm nghỉ một lúc Mò thanh trụy thủ mỏng trong ống dày ra Đây chính là thanh trụy thủ hôm trước Ý dùng đâm chết tiểu quái tử y trà trộn vào hoàng cung từ biết chung quanh đầy nguy hiểm Nên từ hôm ấy luôn giữ thanh trụy thủ không rời Lúc ấy đưa thanh trụy thủ vào khe cửa Nhẹ nhẹ Bảy mấy cái then cửa nhắc lên y để cánh cửa ra hai tất Thò tay vào Đỡ then cửa không cho rơi xuống đất thành tiếng Kể đó đẩy cửa Lát người bước vào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 tư thư chính nghĩa. Tìm một lúc thấy một bộ thập tam kinh chú sớ, biết được hai chữ thập tam, mừng rỡ được một lúc nhưng biết rốt lại đó không phải là tứ thập nhị chương kinh. Đàng tất bật chợt nghe đầu bên kia thư phòng có tiếng giày, từ hai cánh cửa ngách có tiếng mở ra. Nguyên lạ sau tấm bình phong lớn bên này lại có cửa khác, có người đang bước vào. Khi bảo giật nảy mình. Ờ, ở đây té ra có cửa.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 Chẳng lẽ lúc mình từ cửa sau tiếng vào bị họ phát hiện tung tích tụi sao? Bật ra trên sông lưng toát mồ hôi lạnh. Người kia đi lại hồi lâu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người cao giọng nói. Bấm Hoàng thượng, Ngao Thứ Bảo có chuyện gấp, xin khu kiến Hoàng thượng, đang ở ngoài đời trí.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 Hồ Kiến Hoàng Thượng nói xong quỳ xuống dập đầu, Di Bảo vội tho đầu ra nhìn, chỉ thấy một đại háng to lớn đang dập đầu với đất, y không dám nhìn lâu, chỉ sợ ngao bái ngẩng đầu lên nhận thấy mình, vội rút đầu vào. Thân hình rón rén về qua một bên trĩnh chết với ngao bái nghĩ thầm: "Ngươi đầu như hoàng đế, hế, cũng vừa dập đầu với lão tử. Mãng châu để nhất dũng sĩ, để nhị dũng sĩ cái gì đó, thì có gì hay?" Còn không phải là nhập đầu với di tiểu bảo tà Chỉ nghe hoàng đế nói đứng lên đi. Ngọc bại đứng lên nói. Bấm hoàng thương. Tô khắc tác ha. Có lòng khác. Tấu chưa của y đại kịch bất đạo. Không xử cực hình khó được. Hoàng đế ở một tiếng. Cũng không nói là nên hay không. Ngọc bại lại nói. Hoàng thương chủ đích. Chính sự. Gã khốn tô khắc tác ha ấy. Lại dân tấu chưa nói.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 và các dương công bối lặc đại thần Pháp bạc đều nói Tô Khắc Tát Kha có 24 tuổi lớn, ôm lộc gian cá, ngầm mang ý khác, coi thường ấu chúa, không chịu giữ việc chính sự, quả thật là đại nghịch bất đạo. Tiểu điệu luật đại nghịch của bản triều thì phải cùng con trưởng là nội đại thần Sát Khắc đáng đều lăn trì sử tứ. Sáu người con nuôi, một người cháu nội, hai người con của anh em được phải trảm huyết, người trong họ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 Phụ chính đại thần, sánh gia với cao thiếu bảo ngươi. Như vậy, như vậy hả không phải là rất không có kiến thức sao? Vì tiêu bảo nghĩ thầm, lời, lời hoàng, đế, hoàng đế trẻ, trẻ con, con này rất có đạo, đạo lý. lý. Hoàng thương chỉ biết một chút chưa biết hai. Bả tính thiên hạ, muốn nghĩ tới nào thì cứ để họ nghĩ bay cũng được. Chắc họ cũng không dám mở miệng nói ra đâu. Có ai dám chê một câu là tiên đế không phải, thì để xem đi có được mấy cái đâu. Sạch cổ nói rất hay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 Thì đầu ốc càng khô đô thôi. Hoàng đế không nói gì. Ngao bái lại nói. Năm xưa đô tài theo Thái Tông Hoàng đế và tiên đế Đông Chinh Tây Thảo. Từ quang ngoại đánh vào quang nội. Lập được vô số công lao hãng mã. Tuy không biết một chữ hán nào. Cũng giết được không ít bọn nam mang. Chuyện đánh lấy thiên hạ. Giữ gìn thiên hạ. Cũng là dùng cách thức của người Mãn Châu chúng ta. Công lao của Ngao Thiếu Bảo đương nhiên rất lớn. Nếu không thì tiên đế đã không trọng dụng Thiếu Bảo.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 ể bảo nghe y nói năng hung dữ như thế quản sợ nhìnn không được thò đầu ra nhìn chỉ thấy một đạián mặt béo nút hai mắt trờn tròn như hung thần ác xác sấn lên hai tay nắm chạch một thiêu niên A một tiếng từ trên ghế nhỉ bật già thiếu ni ấy vừa nghiên đầu lại như tiểu bảo không kìm được cũng bật lên a một tiếngạ để thiếu điên ấy không phải ai khác mà chính là tiểu quyền tử hàng ngày chỉ trọ giấy y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 Và tránh bạch kỳ Nên có thù oán với Tô Khát Tác Hà Hôm nay nhất định muốn giết Tô Khát Tác Ha Thì chỉ là xuất phát từ thù quán riêng tư Vì thế trần trừ không chịu chuẩn tấu Nào ngờ Ngào Bái hung hăng một bí mật Tình lúc thịnh nộ để lộ thói quen của võ nhân Sẵn áo, nắm tay Giống như muốn sấn lên đồng thủ Ngào Bái thân hình cao lớn dáng dẻ hung ác Khang Hy thấy y khí thế bừng bừng sấn tới Không khỏi quản sợ Một khi vậy thì đều hầu ở ngoài thường thư phòng Gọi cũng không kịp, huống chi phật lớn đáng thì về đều là người tâm phúc của ngao bái, hoàn toàn không thể dựa vào được. Đang lúc không biết làm sao, thì vừa khéo di tiểu bảo nhảy ra, khang nghi cả mừng nghĩ thầm. Mình và tiểu quế tử hợp lực, thì cũng có thể đánh nhau với gạc húng ngao bái này một trận. Đến lúc thấy ngao bái lùi lại mới yên tâm. Dì tiểu bảo không kịp được bật tiếng la quảng, tiết lộ hành tàn, chỉ còn cách mạo hiểm đánh bạc một phen, xong ra quát ngao bái.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 Còn có chuyện gì nữa không? Dạ không có chuyện gì Nô Tài xin lui Khang Hy gật gật đầu Ngao bái mặt mày rạng rỡ Lui ra khỏi thượng thư phòng Khang Hy chở y ra khỏi phòng rồi Lập tức nhảy trên ghế xuống cười nói Tịu quế tử Bí mật này đã bị ngươi phát hiện ra rồi Dĩ Tiếu Bảo nói, quang thướng, ta thật, là, thật thật là đáng chết. Trước đây không biết người là hoàng đế, động thủ cướp chứ ngươi, thật là to gan. <cười> người biết rồi cũng không dám đánh nhau với ta nữa sao? Thật, không còn vui nữa rồi. Chỉ cần ngươi không trách, từ nay trở đi ta sẽ đánh nhau thiệt, cũng chẳng có gì đâu. Được, một lời là quyết định, nếu không đánh thật, không phải là hảo hoáng. Nói xong đưa tay ra, di tiểu Bảo một là không biết quy củ trong cung đình...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 Tức lại suốt nhiều năm rất nhiều hạ gì khiến người ta cảm thấy kỳ quái có quá nữa chẳng qua chỉ là phát tiết quá đáng mà thôi hànhghi từ nhỏ của bị dám sát nghiêm ngạ đến lúc đích thân có việc chính sự mới được thỉnh thoảng đuổi bọn cung nữ Tháiámm ra xa không trở liền bên cạnh nhưng trước mặt mẹ và các đại thần thì dẫn theo đúng quy cũ làm ra dễ kẻ thiếu niên già giặn cả bọn cung nữ Tháiámm thì thủy chung cũng làm ra giải quạt đế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 Chúng ta đã nói là lúc không có ai thì cứ như trước kia Tại sao lại gọi ta là hoàng thượng À, ta, ta hơi quên Ta đã đoán trước là sau khi cứ biết ta là hoàng đế Thì sẽ không tỉ dõi với ta như trước kia nữa đâu Ta nhất định đánh nhau như trước kia mà Nhưng chỉ e là không có dễ À, tiểu quân tử, võ công của người rốt là hai giải giả Ta lại không thể nói với người, người hỏi làm gì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 Tuy ở trong hoàng cung, Nhưng cũng tiêu giao tự tại. Lại nghĩ tới ngao bái, Nhưng mày trở mắt mới rồi. Khi thấy hung hăng, xả chân sấn tới, Không kìm được, Còn hơi sợ sợt nghĩ thầm. Người này dám vô lễ với mình như thế. Y muốn giết ai, Thì không giết cười ấy không được. Không coi mình ra gì. Rốt lại y là hoàng đế, Hay mình là hoàng đế. Chỉ là tổng quản thì dạy trong cung, Đều là do y thống suốt Quân bác kỳ cũng do y điều động. Nếu mình hạ chỉ giết y,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 không cần đâu. Ngày mai vẫn là research rồi, không gặp không đi đó. Y tỷ bảo tuy không lấy trộm được bộ thập nhị chân kinh, nhưng phát hiện được người hàng ngày tỉ dò với y chính là hoàng đế, quả thực phấn khích May là Hải công vì mù, không nhìn thấy dáng vẻ của y có chỗ khác lạ, chỉ cảm thấy hôm nay y đặc biệt nói nhiều, không biết là gặp việc gì mà vui vẻ như thế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 thế nào cũng xô không ngã. Thủ lĩnh võ sĩ quay lại nháy mắt liếc tên võ sĩ to béo kia hiểu ý, giá giờ loạn choạng gã giật xuống đất hồi lâu không bò dậy được. Bọn võ sĩ và thái giám đồng thanh khen ngợi. Khang rất vui vẻ, xài thầm trong lòng thưởng vi tiểu bả một nén bạc nghĩ thầm. Tiểu quý công không bằng mình, mà ý có thể đẩy ngã gã to béo kia thì mình tự nhiên cũng đẩy được. Trong lòng ngứa ngáy, ham hở định thử. Nhưng ngại vì thân phận dạng thẳng chi tôn, không thể bước ra đồng thủ, thở dài một tiếng, nói dây thái giám hầu cận Người chọn 30 tên tiểu thái giám, khoảng 14-15 tuổi, bảo họ hàng ngày tới đây luyện công phu. Người nào học nhanh, giống như tiểu quế tử, thì ta sẽ có thưởng. Duyên thái giám ấy cười nụ dân dạ, nghĩ thầm hoạt đế tâm tính còn trẻ con, muốn chơi trò mới. Tiểu bảo trở về phòng. Hải lão công hỏi hôm nay tỉ trọ với tiểu quyền tưởng ra sao. Chỉ tiểu bảo nói rất có màu, có sắc. Từ hồ một phen đại chiến, đôi bên đánh nhau kịch liệt phi thường. Nhưng hải lão công hỏi kỹ thêm, lập tức phát chát ra chỗ sơ hở, bèn xa sầm mặt hỏi. Tiểu quyền tứ quỷ gì? Hôm nay y mắc bệnh à? À không có đâu. Có điều y tinh thần không thoải mái lắm. Cứ, cứ kể từ đầu tới cuối, từ chiêu từ thức nói lại cho tao nghe vì tiểu bảo biết không giấu y được, chỉ đành theo sự thật kể lại chi tiết. Hai lão công ngẩng đầu lên thông thả nói, "Điều ấy ngươi rõ ràng có thể giận đầu y qua bên trái, ngươi lại muốn ôm người y vất lên, chỉ thôi mà thua, ngươi không phải không biết mà cố ý nhường y. Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không có cố ý nhường y, chỉ có điều y đánh đứt là khách khí, tôi cũng phải thủ hạ lưu tình chứ." Tôi và y là bạn tốt của nhau Tự nhiên không thể đánh quá nặng Nghĩ tới việc mình và hoàng đế là bạn tốt Không kìm được 10 phần đắc ý Thầy lão công nói Ngươi và y đã thành bạn tốt rồi à <cười> Chẳng hòa lối đánh của ngươi Không phải là thủ hạ lưu tình Mà là không dám đánh y Rốt lại ngươi Rốt lại ngươi đã biết rồi à. Vì tiểu bảo cả kinh rung lên nói biết, biết, biết, biết, biết gì, biết gì Là y tử nói ra hay người đoán ra? Người, người, người nói gì? Tôi không không hiểu gì hết. Người nói thật cho ta nghe xem nè. <cười> Tại sao ngươi biết được thân phẩm của Tiểu Quyền Tứ? Rồi dương tay chụp vào cổ tay trái y. Y tử bảo lập tức đầu thấu sư tủy. xương tay lắc cách kêu lên thành tiếng. Từ hồ sắp gãy kêu lên. À đào! Đào! Tại sao ngươi biết được? trên tay lại gia tăng kình lực. Vì Bảo kêu lên: "Oi không có biết quy củ à? Tôi đã kêu đau là đầu hàng, sao ngươi không có buông tay tôi ra?" Cậu ta hỏi ngươi, ngươi cứ trả lời cho rõ ràng. được Nếu người đã đã sớm biết tiểu nguyên tử là ai thì tôi sẽ nói với nhà hoàng. Vì lý do bên trong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 <cười> thì lão rủ đen nhà ngươi có thích không? Tiểu quê tử cô vào đây. Dạ. Rồi bước tới dại bước, vẫn còn cách Hải lão công vài thước, hải lão công nói: "Cươi sợ ta ăn thịt ngươi hay sao vậy?" thịt tôi chua lắm công công ơi, ăn không có được đâu nghen." lão công giơ chưởng trái lên đột nhiên vỗ ra, khiến tiểu bảo vật nãy mình tránh qua bên phải, chợt chát chát hai tiếng đã bị lão công đánh trúng lưng.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 họ gặp tiền rất khó. Vậy sao nếu người dụng tâm thì có thể học nhiều hơn và yêu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Mọi quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV giao thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ